Thâu thiên dị đạo Tập 150 Ở trong tiếng cười lạnh Bước bắt của phương hành Bàn tay thi pháp ấn run lên Xuyên chút nữa chính xác đánh xuống Nhưng mà lập tức có một vị trường lão Linh Sảo Tông Ở bên người hắn Trên tới tuôn nít cổ hắn thấp giọng nói Thi sư đệ Không thể thực sự hạ sát thủ, Dù sao bọn họ vẫn là đệ tử Linh Sảo Tông ta Nếu thực sự đánh giết Sẽ tổn hao nhiều nít thanh danh của Linh Sảo Tông ta Lỡ như đánh lên thanh danh ma tông Chẳng phải là mất còn nhiều hơn được Hơn nữa Dù sao tửa ma đầu này Cũng có liên quan tới viên gia trung vực Nếu thực sự chọc giận viên gia Chỉ sợ linh xảo tông chúng ta Lời tiếp theo không nói ra Nhưng về mặt lo lắng của mấy vị trưởng lão Đã nói rõ tất cả Bàn tay thi pháp ấn nâng lên Hồi lâu rồi cùng chậm rãi bù xuống Nếu có người thần thức linh mẫn Các phát hiện ra Bàn tay hắn thế mà lại khẽ run run. Cũng không biết là do thức hay là như thế nào Nhưng mà trong khi hắn buông toàn tay xuống Hắn đón đến nụ cười lạnh của Phương Hành Lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh Nhẹ giọng mở miệng nói Phương Đạo Hữu nói đùa Đám đệ tử này đều là người của Linh Sảo Tông ta Từ trước tới nay không khác với đệ tử Thần Châu Đã vào chỗ chúng ta liền đối xử bình đẳng Sao lại loạn hạ sát thủ? Vừa rồi chẳng qua chỉ là vui đùa mà thôi Phương hành coi thường quay đầu sang bên phì nhổ lên không trung Lạnh lùng trả vốn <cười> Không biết xấu hổ Sắc mặt của thi pháp ấn nhất thời Vừa đen vừa nặng Không biết từ khi nào trong tay hắn nhiều thêm một chuỗi hạt châu ống ánh trong suốt Từ khí quấn quanh Chính là không ngừng lần tràng hạt Giống như định mượn nó ổn định thức giận ở trong lòng Sau một lúc lâu mới nói Chầm nghe không bằng một thấy phương tiểu hữu tuyệt tình cũng khiến cho thi mẫu thêm kiến thức việc đã tới nước này lời vô nghĩa cũng không cần nói nữa mọi người đều nói ngươi là tử hệ của viên gia trung vực nhưng trước đó thì mẫu đã từng đặc biệt tìm ngươi hỏi thăm về ngươi chính là một vị tiểu hữu xuất thân nam chiêm làm cho người chính trực không nhìn nổi hành vi giả danh lừa bịp của ngươi nói hết lai like lịch của ngươi cho ta biết <cười> ta ngược lại không biết ngươi từ nhỏ bái phỏng thanh vân tông nam chiêu Sau lại vào đại tuyết sơn Cuối cùng đã chém hoàng phủ đạo tử Sau đó người tiêu danh biệt tích Lại có quan hệ gì đến viên gia trung vực Về phần ngươi vết thương Lan Hải Long cùng Nói tới đây Lại nhẹ giọng cười lạnh Trong mắt lóe lên chút ý tứ trầm trọng Chúng tôi xung quanh đều ngẩn ra Ánh mắt nhìn phương hành Đều có vài phần hoài nghi Chứ có đều có biết kỳ túi phong chủ này Là nói thực hay là giả nếu thực sự như là hắn nói, tiểu tử này lớn lên nam chiêu từ rất nhỏ, chẳng phải nói thân phận người của viên gia kia là giả mạo sao? mấy vấn đề này cũng khiến cho người ta đau đầu. Dù sao lệnh phủ của viên gia kia là thực, ngược lại không tiện một lời đoán bừa. còn thì pháp ấn nói đến đây rồi thì trong mắt dệt qua chút ý lạnh, nhìn thoáng qua về phía đạo đường, cười lạnh nói: cho dù ngươi sẽ trở thành phò mã của thương loan hải sợ rằng cũng sẽ không giữ được bảo vật chính tông của Linh xảo tông ta đi. Hiện giờ trong Thiên Nhất Cung, bản chân nhân không đến mức làm hồng quy của nơi đây, nhưng người cũng không thể cả đời nghênh ngốc ở trong Thiên Nhất Cung, một khi rời khỏi nơi này thì sẽ ở bên ngoài sơn môn Thiên Nhất Cung trở người. Nói tới đây lại chắp tay vái chào trung nhất trưởng lão của Thiên Nhất Cung, lại vái chào về phía đạo đường Thiên Nhất Cung, rồi sau đó liếc nhìn phương hành, vắt ống tay áo, rồi không nói thêm gì nữa xoay người phi thẳng đến chỗ sơn môn Thiên nhất Cung. Các trưởng lão Linh Sào Tông cùng đi theo nhìn thấy hành động kia quán đầu ngẩn ra, vẻ mặt bất định, nhưng chính là vẫn còn nhất, nhưng chúng đã vẫn còn nhất quyết thả đám người giập cô âm bị bọn họ trói lại. Cười lại một tiếng, về phía phương hành rồi ngoảnh quay người đi theo. Tuy rằng không nói thêm điều gì, nhưng hiển nhiên đang đằng sát ký dường như đã quyết định chủ ý rằng ôm cây đợi thỏ ngoài Thiên nhất Cung. Không chết không dừng với Phương Hành Phương Hành coi nhìn lặng mố nhìn lầm người Người quả nhìn vẫn là tiểu ma đầu Không chuyện ác nào không dám làm Chưa bao giờ thay đổi Sau khi Người của Đinh Sảo Tông rời đi Quan người Phương Hành nhất thời yên lặng không tiếng động Nhưng một vị tu sĩ nam chiều trẻ tuổi Đột nhiên phẫn nộ mở miệng Phá vỡ yên lặng Ánh mắt quán nhìn Phương Hành tràn đầy thất vọng Với chán ghét Thậm chí đã tràn đến hận ý nhẹ nhẹ Không sai, mấy ngày trước tới bái phòng là do chúng ta mù mắt Vương bố này cắt bào đoạn nghĩa với người Người còn lại càng giận dữ Từng người lập tức vùng kiếm, cắt bờ góc áo bào phục của mình Mà ở bên người dẹp cô âm, lại có một người nỡ nàng dậy, thấp giọng nói Dẹp sư tỷ chúng ta đi thôi Cho dù tình cảnh gian nan như thế nào, thì cũng đừng cầu đến cái người tiểu ma đầu này Hắn chỉ quan tâm bản thân tiêu dao làm gì mà từng có tâm tư lo lắng cho người khác chúng ta đi thôi. Cho dù có chết, thì cũng không thể đánh mất đạo nghĩa Nam Triều. Về phần hắn, để cho hắn tiếp tục làm cô hồn giả quỷ đi. <cười> Nghe người ta nói hắn sắp làm phò mã của Thương Lan Hải, thực sự là uy phong lớn mà. Một đám tu sĩ Nam Triều đều căng phẫn mở miệng nâng đỡ nhau đi về phía sơn bốn thiên nhất cùng Nhìn thấy một bàn như vậy, ánh mắt của các đệ tử thiên nhất cùng đang veo xem, nhìn về phía phương hành. Đều có vẻ phức tạp Nhưng Phương Hành lại chỉ lặng lặng Ngồi trên đỉnh núi Luôn luôn chầm mặt không nói Đợi cho đến khi Một tu sĩ nam chiêu Đi qua bên người hắn oán hận Phun một ngụm Lên trên không trung hắn ít đột nhiên lừa mắt ra Bất ngờ lấn người tiến đến Chờ tay vung một cái tát Quát lại nói Người tính là thứ gì Lại nói đời trăm chọc trước mặt ta Coi ta không dám giết ngươi Một cái tát này quất thẳng Tới một đám tu sĩ nam chiêu đang bày bốn phía, ngã trái ngã phải, mỗi người ánh mắt hồi hộp không thôi. tới lúc này, tiểu ma đầu vẫn còn dám ra tay với bọn họ sao? Có bản đánh ngươi liền đánh chết ta đi, để cho ta chết trong tay của tu sĩ nam trương, còn hơn là bị thần châu ức hiếp đến chết. Tu sĩ đã chú một trường kia khiếp sợ đi qua, rõ ràng tức giận càng bành trướng, liều mạng kêu to. Được, phương hành lạnh giọng đáp ứng, thân hình đột nhiên vọt tới. Một vết ảnh gào thiết mở ra, chấm thẳng về phía chăn hắn. Phương xứ đây! Và lúc này dập cô âm lực thê lương kêu to, tràn đầy ý tứ cầu khẩn. Ánh đau kia đột ngột dừng lại, ở trên trán tu sĩ Nam chiều Đau khí này, dày đặc, lạnh như là băng, rõ ràng dạch chắn hắn ra một vết máu. Liền ngay cả áo cà sa ở trên người hắn, cũng giật một tiếng đứt ra. Chính là bị hàn khí trên đau đứt thành hai nửa. Có thể thấy được, sát khí một đau này nặng bao nhiêu? cũng không phải để cho người ta nhìn, tù sĩ nam triều kia bị hù mặt màu như đất, bản thân vô dụng, lại trông cậy vào người ta giúp sao? các người cũng thật là có tiền đồ. Phương Hành nhìn mặt người này, đồng thời lạnh lùng lướt qua mấy người xung quanh. các người nhớ cho kỹ, cho tới bây giờ ta không hề nợ các người, cũng đừng có trông cậy vào ta nhiều mạng vì các người. lúc trước khi đến thần châu, sao các người không nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay? <cười> Chỉ sợ lúc đó vẫn đầy đầu vui mừng Đẩy đi xuống bao nhiêu người Mới chiếm được cơ hội này Có phải làm ra mạng người đúng không Sắc mặt của tu sĩ Nam Chiêu Bị hắn dùng đau chỉ vào như màu trò Há miệng thở dốc, Lại không nói ra được điều gì Phương Hành cũng lời nói chuyện với hắn Chậm rãi thù đau Bản thân không có bản đánh Vậy tìm chết là được Bớt đến phiền tạc Hét lớn một tiếng giống như là sấm rền Chấn đám tu sĩ này ra ngoài hơn 10 trưởng Đụng lên ngọn núi Được rồi, chúng ta đi Nhất thời trong lòng các tu sĩ Nam chiều Đều vẫn út không thôi Nhưng khi bị khí thế hùng ác của Phương Hành trấn nhất Lại không dám nói thêm điều gì Có người đi đỡ vị tu sĩ bị án đánh bay lên Dìu dắt nhau Ánh mắt oán hận Cúi thấp đầu chậm rãi đằng vân rời đi Trong cả quá trình chỉ có dịp cô âm Chậm rãi quay đầu Đầy mặt đau khổ lướt nhìn Phương Hành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhưng Phương Hành đã trầm mặt không nói yên vị ở trên ngọn núi nhìn về phía Sơn Môn trầm mặt không nói lấy hồ lô ra uống rượu nhưng không biết có phải ảo giác hay không tôi xí nam chiêm vừa đi thì bên người hắn lại mơ hồ có vài phần lạnh lẽo cô tịch đã gần đến hoàng hôn chút sắc chiều từ giữa ngọn núi rơi xuống chứa lên một mảnh sông núi như máu Đại Kim mô mang theo vật nhỏ tới từ đằng xa nhìn phương hành không tức quấy gì, chính là trong mắt đã có vẻ lo lắng. lòng nữ đã ba ngày không hiện thân cùng xuất hiện, nàng đi tới không xa bên người của phương hành, nhại nhàng ngồi xuống nhưng không nói chuyện. các đệ tử thiên nhất cùng càng ngày càng nhiều, đứng trong hư không từ xa xa, không dám lộ ra nhưng đỏ giọng nói: tiểu ma đầu này, thế mà lại nhẫn tâm như thế, lại bỏ mặc sinh tử của chúng tu sĩ nam chiêu sao? Đúng vậy Cho dù hắn có quan hệ với viên gia Tốt xấu gì thì cũng xuất thân từ Nam Chiêu Nhưng ngay cả chút đần tình đồng hương Cũng không để ý tới sao Có người trâm trọng Ánh mắt hèn mọt <cười> Dù sao hắn cũng không dễ dàng Có được địa vị như hiện giờ Sẽ chăm lẫn người đám người này Đánh về nguyên hình sao Không sai Giữa lòng cùng với Nam Chiêu Hắn tốt xấu gì sẽ làm ra lựa chọn Bằng không làm sao có được lương tế của trường công chúa Đây mới là hành vi của người thông minh chứ Cũng có người than nhẹ Mang theo chút dí dài Xen lẫn gần đi Hai Chỉ tức Linh xảo tông sẽ không bỏ qua trón Thế mà lại chặn sơn môn Đây là muốn không chết không ngừng với hắn mà Có lẽ lòng quần sẽ tạt ra tay bảo vệ hắn Cũng không chừng đấy Không chắc Chuyện này hắn hoàn toàn là điều lý Sống muộn gì thì cũng phải giao mấy thứ kia ra Trong âm thanh nghị luận màn đêm khó khăn phủ xuống, Phương Hành cũng uống hết một hồ lô rượu, sách huyết ẩm quần đau chậm rãi đứng lên, có hung tính khó hiểu bắn ra, lại đè toàn bộ tiếng nghị luận xung quanh xuống, vô số hai mắt hoặc là tò mò, hoặc là lạnh lùng nhìn hắn, nhưng hắn lại nhìn về phía bên ngoài sân môn thiên nhất cùng, mây đen nơi đó bắt đầu tuôn ra, chợt có khí tức cường thịnh thoáng hiện lên trong mây, hiện như là cao nhân linh sảo tung, thực sự như lời của thi pháp Ấn nói, khóa chặt sân bồn thiên nhất cùng. Chỉ còn chờ Phương Hành rời khỏi thiên nhất cùng. Không biết xấu hổ. Người nghe đây cho ta. Phương Hành hít vào một hơi. Đột nhiên nâng huyết ẩm cuồng đau lên. Chỉ vào không trùng. Giọng nói như sấm rèn cuộn cuộn quét khắp nơi. Lao thẳng tích chú, tới chỗ. tới trốn u ám ngoài sơn môn thiên nhất cùng kìa. Không phải ngươi là muốn đánh cược sao? Đến lúc đó ta dùng đầu của mình đánh cược đầu của ngươi. Trong một tháng, ta nhất định rời khỏi thiên nhất cùng. Linh xảo tông người có bao nhiêu nhân mã? có bao nhiêu pháp bảo cứ việc kéo tới canh chừng ta liền viết tù trong giấc các ngươi xem các ngươi có giữ được ta không ai thua liền lưu đầu người đó lại người có dám đánh cược không giảm một tiếng tất cả tu sĩ trong không trung đều kinh sợ sắc mặt đã trở nên cực kỳ cổ quái mở cửa đạo trường ngược lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười dài là long quân và trong mây đen bên ngoài sân môn thiên nhất cung lại trầm mặc thật lâu sau một lúc lâu mới truyền đến tiếng quát này đánh cược, cược đầu người. vào lúc này trên dưới thiên nhất cùng bị hấp dẫn tới. các trường lão đệ tử hoặc nhìn từ xa hoặc nhìn khoảng cách gần thực sự, không ít lại bị tiếng hét lớn này của phương hành chấn đến trái tim hỏa gốt. tu sĩ đánh cược mạng cũng không hiếm thấy, vì tranh đoạt pháp bảo mà đánh cược mạng là chuyện đã nhìn quen rồi. nhưng mà một người ngay cả tính mạng đồng hương đều không để ý lại sẽ bị một khẩu khí hoặc giữ lại một pháp bào cướp được trên tay mà đánh cược mạng người lại không quá thông thường, lại nói là đánh cược mạng. thực vốn chính là con mẹ nó toi mạng mà. người tiểu ba đầu, cho dù lực cường đại nữa, thì còn có thể mạnh hơn một tông người ta sao tuy rằng linh sào tông không phải là đạo thống lớn, giống như là bắc vực tam đạo, nhưng dù sao cũng là đại tông hạng nhất tiếng tam đường đấy. cho dù không kể tới nguyên anh lão tổ tông ở sau lưng người ta, trong vòng tam phong cũng có vô số cao thủ và pháp bảo. đến lúc đó, bày đại trận ở cửa thiên nhất cung, sợ rằng tống quy thiện đệ nhất tiểu bối bắc vực cũng còn không nắm chắc, có thể liều lĩnh trống qua. tiểu ma đầu này lại dám đánh cược sao? cũng khỏi trách linh xảo tông nhanh chóng đáp lại như vậy. đây vốn là chuyện tốt thượng đẳng mà. trong lòng chúng tôi nhất thời cổ quái, khi buồn cười, thực sự không biết nói cái gì cho phải. nếu tiểu ma đầu này không phải điên cuồng đến không giới hạn. Thì nhất định là hắn đã điên rồi Thì pháp ấn kìa Dùng hết thời gian 300 năm Mới bỏ đến vị trí nhất phong truy trụ của Linh Sảo Tông Càng lập nhiều công lao hiển hách Tầm từ thực sự là bất phàm. Hắn có thể nắm chắc bây giờ chúng ta đang buôn ba Vì chuyện lập đạo ở hải tộc Không dám làm quá mức đi Long quân Hiện giờ bên phía Linh Sảo Tông đã lập cục diệt Không chết không ngừng vết điều tử này Nhưng để chiếm lý nghĩa Chính là ta cũng không tiện đúng tay Lại càng không tiện đuổi bọn họ ra xa Khỏi sơn môn thiên nhất cùng Chuyện này cẩn thận ngẫm lại Thật đúng là có phần khó giải quyết Cửa đạo đường Cung chủ thiên nhất cùng đạo vô nay Cũng cười khổ một tiếng Hơi bác đắc sĩ nói với lòng quần Lòng quần cũng cười nhẹ nói Ta hiểu được nhóm lão già của ba đạo thuần dương Phù khí âm linh kia khó khăn lắm mới hồ thiện Vì những chuyện ký kết tứ hải Mình ước với những gì ta không thể không đáp ứng chuyện hài tẩu ta lập đạo ở Thần Châu. nhưng bây giờ chính là thời điểm mấu chốt. mặc dù Linh Sào Tông không tính là hạng nhất ở Bắc Vực, nhưng cũng là hương hòa hạng trên của Phong Thiện Sơn. cho dù là ta cũng không tiện ra tay chấn áp, người cũng thế. trước đây người vì chuyện ta lập đạo ở Thần Châu mà ra công lớn, thân phận xấu hổ đã rất đến sự bất mãn của bao lão bất tử Bắc Tam Vực kia. về chuyện này bảo trì công chính là tốt nhất. bằng không, cho dù làm như thế nào. Thì đều sẽ nhận lấy nhược điểm. Vậy sao không khuyên tiểu tử này. Để toán trả pháp bảo của lính xào tông vậy. Ánh mắt đạo vô nhai mới lên. Nhìn về phía lòng quần. Lòng quần cười nhẹ nói. Cảnh với kim đan. Tuổi còn trẻ. Chính là lúc thành danh lập uy. Hắn đã làm ra lựa chọn. Chúng ta đây. Cần gì phải chặn ngang một tay. Làm dối loạn đạo tâm quán. Cứ kệ hắn đi. Đạo vô nhai hơi nhú mày, Tuy rằng hắn quả thực bất phàm. Nhưng nếu như muốn lấy lực lượng của một người Chím linh xảo tông Còn kém một chút Lòng quân cười ha ha Lớn nói nhỏ Muốn làm con rể của ta Làm thần tử của tướng hải ta Không có chút phân lượng sao được Đạo vô nhai thoáng giật mình Ngừng lại một chút mới nói Lòng quân thực sự muốn để kẻ này Làm thần thạo, thần tử đạo thống sau khi hải tộc lập đạo Lòng quân cười ha ha bất đắc dị nói Ta cũng không nhìn vừa mắt hắn Nhưng ai bảo quê nữ ta chọn chúng chứ? Đạo vô nhà nhất thời không nói được gì. Biết Long Quân nói chồng qua là câu chuyện cười. Lấy hiểu biết quán về Long Quân thì cũng không phải là người vì nữ nhi của mình mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói trắng ra là, người được xưng là vị Long Quân vô dụng nhất trong nhiều đời. Từ trước đến nay, hoàng dòng yêu sắc, bạc tình bạc nghĩa, càng có thêm được điều tiếng xấu điển hình. Là kẻ thấy nữ nhân sẽ không giấc nổi chân. Cái gọi là yêu thương nữ nhi càng gần như là đánh giấm. Lão Vương Bát Đàn này đã đến đây từ một tháng trước, âm thầm gặp mình, nếu để không gặp nữ nhi mà nói là yêu thương trước. ngược lại là trơ mắt mượn đại cục của nữ nhi hắn bày ra, đào hố các vị đạo thống Bắc vực đều lên mặt không có ánh sáng. Sau đó, hắn liền nương theo các đạo thống này hồ thẹn, mà dễ dàng ép người ta đáp ứng chuyện lập đàng. Trên thực tế, đạo vô nhai vô cùng tin tưởng, đâu phải khoe nữa của lão Vương Bát Đàn này. Bị tiểu ma đầu kia một gậy đánh cho bất tỉnh bác đi Nói không chừng sẽ nhịn đến khi chuyện hôn nhân của nữ nhi hắn bị định ra rồi mới mà ra mặt. Bởi vì đến lúc đó, các mình ước cùng với phân lợi chia lợi ích càng là chính xác. Khi hắn chứng cứ ở trong tay, Cũng có thể càng là đúng lý hợp tình, ra điều kiện với các đạo thống. Lão vừa bắt đàn như vậy, Sẽ bởi vì hổ thẹn với nữ nhi của mình, Mà nâng lên một người ngoài lên vị trí thần tử sao? Thần tử. Đó chính là người hội tụ khí vân đạo Thống một phương Mặt thần từ hài tộc sau khi lập đạo Lại là quang vinh tỏa nào chứ Đánh kết đạo vô nhai Đều không tin hắn chắc không có lý do Nhưng cố tình rắn về của Long Quân Lại không giống như đang nói đùa Đây không khỏi khiến cho đạo vô nhai Có phần làm không rõ ràng được Trước kia chuyện lão vương bát đàn này thích Làm nhất Chính là ném ra trí bảo của người nào đó Dẫn tới thiên kiêu các vực thậm chí nữ như của mình ra tay quá nợ Vì đoạt trí bào bắt đầu dây máu chảy Bản thân hắn lại ôm mỹ nhân Tránh là sau rèm che mặt xem nó nhịn. Hắn sẽ phó thác đại sự đúng đắn như vậy cho người khác sao Suy nghĩ cẩn thận Đường đường cung chủ thiên nhất cung Thế mà lại càng cả nghĩ cảm cảm giác không xét mà run Người thực sự định một mình chín một tông Đánh cược mạng với người Hồ lô rượu trên người của phương hành đã rỗng Lòng nữ để lấy một bầu rượu Hai chén ngọc từ trong ống tay áo ra Sau khi rót đầy, liền đưa cho Phương Hành Mặc dù liên tục 3 ngày nàng không gặp Phương Hành Nhưng khi Phương Hành một mình ngồi trên ngọn núi uống rượu dài sầu Nàng lại không hề địa hiểm Tự nhiên mà thiện thần Ngồi cùng với hắn từ chiều đến hoàng hôn Giống như đã nói đến điều gì Và lúc này ánh mắt của nàng tĩnh mịch Nhìn lên trên mặt của Phương Hành Lại không nghĩ ở trong lòng Chỉ thấy hai chữ bình tĩnh Còn Phương Hành thì quay đầu nhìn nàng Thật lâu không nói gì Vì lòng nữ cảm thấy không khí có phần cổ quái, nhịn không được định mở miệng phao vợ yên tĩnh. Phương Hành đột nhiên kêu lên một tiếng nhảy dựng lên, đưa tay cầm chặt lấy tay của Long nữ cười nói: tức phụ Nhi, nàng cuối cùng đã ra gặp ta nha." Trên khuôn mặt trắng như là sứ của Long nữ, lộ ra vẻ đỏ ửng, cảm nhận ánh mắt cổ quái xung quanh khiến nàng xấu hổ khôn kề, dùng sức rút về nhưng lại bị tiểu ma đầu kia nắm chặt, tu vi của hai người tương đương, thế mà lại không rút về được, chỉ có thể quát người đứng đánh một chút đi. Phương Hành trợn mắt nói, ta cầm tay của nàng sâu nhà mình thì làm sao chứ? Lòng nữ càng không nói được gì, chỉ có thể lườm hắn nói, người cứ quyết định đánh cược mạng với người như vậy. Phương Hành thừa dài nói, hiện giờ ta đã hối hận rồi. Lòng nữ nhất thời không nói được gì, vậy mà ngươi còn đánh cược. Phương Hành thật vô tội nói, không đánh cược thật mất mặt mà, dù sao ra hỏa kia quyết định ở cửa sân môn chản ta. Tuy lời này không có hết thước nói nhỏ, nhưng đệ tử thiên nhất cung và xung quanh đều có thể nghe được. bọn họ vốn cảm thấy lòng nữ với phương hành ngồi kề nhau, mà cảm thấy trong lòng vừa ao ước vừa ghen tị, lại tức hận. Nhưng lúc này trở nên nghẹn họng nhìn chen chối. Tiều Ma Đầu này thế mà lại bởi vì sự sợ mất mặt mà đánh cược một ván với linh sảo tông sao? Đây cũng là quá không coi đầu của bản thân là quan trọng đi. Ngươi, lòng nữ há miệng thở dốc, nhưng không biết nói hắn như thế nào, là được hay không? càng nghĩ càng giận, Trên mặt đã ủ ám, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, đột nhiên rút tay về, oán hận đánh một cú lên đầu của Phương Hành. thật sự hận không thể quyết chết Tiêu Vương Bát Đàn này. ái, lại định đánh nhau đúng không? Phương Hành nhảy dựng lên, tránh thoát một trường này, định đánh lại. ngay khi hai người sắp bóp kéo nhau, một tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Phương Hành đang xoắn tay áo, vùng nắm tay nhất thời chợt lạnh ở trong lòng, Trên mặt mang cười, ngoan ngoãn ngồi xuống cô Long nữ lại cũng đỏ mặt, xoay người đi qua, ngồi nghiêm chỉnh, đầu cũng không dám ngẩng lên. Sau lưng bọn họ, không biết từ lúc nào, đôi mắt cổ quán của Long Quân đã từ đạo đường nhẹ nhàng nhìn hai người bọn họ, giống như rất thú vị, cũng không nói gì, cứ đánh giá qua lại như vậy. Trong lòng của Phương hành không có nắm chắc, cũng không có dám lên tiếng, chỉ là nhỏ giọng cười theo. Long nữ lại trầm mặc, không nói một lời. Cứ nhìn hai đứa bốn có phần đứng ngồi không yên có như vậy, Long Quân biết thở dài mỹ mãn, ngông ngênh ngồi vào giữa hai người, chen Phương Hành sang bên cạnh, lạnh giọng giáo huấn: cút ra bên cạnh, đồ không có tiền đồ. Phương Hành giận mà không dám nói gì, lại đành phải tìm một chỗ khá xa ngồi xuống, miệng thầm nói: người mới là không có tiền đồ đấy. Long Quân chậm mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: vợ định ra đánh cược với người, rồi lại hối hận, không phải là không có tiền đồ thì là gì? Phương Hành lầm bầm: vậy còn mạnh hơn người bị nương môn đờ gạt. Đây chính là đánh trúng chỗ đau của Long Quân vùng tay lên quất xuống Phương Hành đã sớm đề phòng Vèo một tiếng trốn ra xa hơn 10 trường Cảnh giác nói Thật quá đáng Hai người các người liên thủ khi dễ ta sao Long Quân cười lạnh, Cứ khi dễ người thì làm sao Phương Hành ngoài ngoài mũi nói Không có việc gì buổi tối ta lại khi dễ nặng Nhìn xem người nhúng tay như thế nào Long Quân nghe vậy Nhất thời nhiên, nhìn Hơ. Khi nghe được lời này Long Nữ cuối cùng ngồi không yên câm giận đứng dậy, Trừng hai mắt lườm Phương Hành, xoay người rời đi. Hầy, khó khăn lắm mới gặp mặt, lại bị lão cha vợ phá rồi. Phương Hành nhìn theo bóng lưng của Long Nữ, bất đắc dĩ thở dài. Lại trách ta? Long Quân cũng cảm thấy không nói được gì, sau một lúc lâu mới vẫy vẫy tay nói: người lại đây. Phương Hành cảnh giác liếc hắn. Long Quân không kiên nhẫn chừng mắt nói: đi tới đây. Phương Hành thực đúng là không sợ hãi gì, nói điều kiện từ xa xa nói chứ đừng có động thổ. Long Quân bị chọc tức, thật muốn đánh hắn một trận, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy lấy đại cục làm trọng đi, đánh thì bất đắc dĩ đắc đầu. Có tiếng cũng có miếng nói với Phương Hành, ít lại nhảy đi, đi lại đây, không đánh người, còn có ưu việt cho người. Phương Hành vừa nghe xong thì lập tức lon ton chạy tới, nở nụ cười nói, lão cha vợ có gì phân phó. Long Quân bưng hai chén rượu, lòng nữ để lại lên, một chén đưa cho Phương Hành. Một chánh cầm ở trong tay Cười như là không cười Nhìn Phương Hành Nhìn Phương Hành đến đỏ dần cả mặt Trái tim nhỏ đập bình bịch Gần giống như là muốn chạy bán xuống bán chích Lúc này mới rơi chén lên Chạm bập Phương Hành một cái miệng cười nói Khoan hãy nói Một tiếng cha vợ này của tiểu tử ngơi gọi rất dễ nghe Phương Hành cười hì hì nói À quá khen quá khen Người một nhà thôi mà Long Quân nhìn hắn một chút Khẽ xì một tiếng Đừng lôi kéo làm quen Ta còn chưa đáp ứng cái hôn sự này đâu Nói như kiểu người còn có thể gả con gái cho người khác vậy Phương Hành không sợ hắn một chút nào khinh thường lầm bầm một câu Lỗ tai của Long Quân rất thính Nghe rất rõ, cười lại nói Con gái của ta như hoa như ngọc Trong khắp thiên hạ này Người có thể tìm được mấy người chưa Còn nữa, mặc dù đứa con gái này Kế thừa sự thông minh linh hoạt của bản vương Tư chất lệ hơn người Nhưng tính tình lại không giống ta Trung trinh như một, ngay thẳng chính trực Nói trắng ra là có hơi ngốc cái tính tình này có thể bù vào công việc quản gia nếu thầm muốn gà ra ngoài có tông phái nào mà không tranh đến đầu dây máu chảy chứ còn không phải là vội vàng gà cho cái tiền khốn kiếp như ngươi hay sao <cười> người lớn lên là rất đẹp trai sao phương hành há to miệng lại không có trả lời chỉ khà khà nở nụ cười long quân quá dị nhìn tiểu tường này một chút bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó sắc mặt trở thay đổi một tay tóm lấy phương hành hai mắt như là kiếm rơi thẳng vào mặt phương hành hoàng sợ nói Tiểu tử ngươi Thực sự đã làm gì con gái của ta Phương Hành cũng giật nảy cả mình Vô ý thức muốn chạy trốn Ở vết tình huống bị Long Quân nắm chặt trong tay Lấy tu vi quán thì chắc chắn là trốn không thoát Đành phải mở rộng tầm mắt nhếch miệng cười nói À chuẩn xác mà nói Là con gái của ngươi làm ta mới đúng Oanh một tiếng Long Quân biến sắc Khuôn mặt không biết là khóc hay là cười Về mặt cực kỳ quá gì Trái tim của Phương Hành khẽ nhóc lên Thầm nghĩ lão già chết tiệt này sẽ không thẹn quá mà hóa tận đập chết hắn đi chứ. Cuối cùng Long Quân không có giết người, sau nửa ngày mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng, ném cương hành ra, trả lấy cái chán thở dài. Buồn thay, nghĩ đến Ngạo ứng thiên ta anh minh một đời, phong lưu phóng khoáng, bị một thế, một thế đi tới, mặc kệ là con gái cùng hay là tiểu thư khuê các, tiên tử đạo môn hay là ma uyên bồ tát, có biết đã phụ thu phục bao nhiêu, không ai tới đến lúc già lại bị cái tiền khốn kiếp nhà ngươi lừa mất con gái, Long Vương vừa cảm thán vừa bi ai nhìn Phương Hành, có lẽ đây chính là báo ứng trong truyền thuyết nhóc. Phương Hành ngồi xổm trên mặt đất cười hắc hắc, thầm nghĩ người vợ này ổn. Long Quân mất đường này mới kiềm chế được lửa giận, bóng nhìn nghiêm trọng nhìn Phương Hành nói, thương lượng với người chuyện này. Phương Hành vội vàng cười nói, đều là người một nhà, cha vợ cứ việc phân phó, cho dù có lên núi đào xuống biển lừa. Long quân trực tiếp hất đẩy hắn. Hai tộc ta lập đạo ở Thần Châu, với cái nguyện gia nhập đạo thống của hội tộc ta, làm thần tử một vương. Làm thần tử. Phương hành trực tiếp nơi giải. Mặc dù hắn đến Thần Châu không lâu, nhưng vẫn có thể biết rõ địa vị của thần tử một vương, tương đương với thiên kiêu và các đại đệ tử thân truyền của tông môn ở Nam Chiêm lúc trước. Nhưng địa vị lại cao hơn, bởi vì Thần Châu ở dưới ước buộc của Kiều Thiên Trình Minh, thần tử một vương đại diện tôn đạo thống một vương. Gần như có thể nói là chúa tể một phương Quyền thế thậm chí không thua kém trường giáo nội bộ đạo chính thống Mà chuyện quan trọng như vậy Lại nói ra đơn giản như vậy sao Thần tử hải tộc Không tính trong thương lan hải Long Cung Chỉ tính dân bối phận Bốn đại vương tộc thiên kiều xuất hiện đớp đớp Làm sao mà đến lượt mình Đáy lòng phương hành vô cùng khiếp sợ Mất nửa ngày mới trả lời Ta có chỗ tốt gì Phốc một tiếng Long quần phun một ngụm rượu vừa uống vào miệng ra Lúc đưa ra yêu cầu này Hắn thực sự cảm thấy Phương Hành Hoặc là lập tức quỳ xuống đất bái lạy Mang ơn Hoặc là ra vẻ rụt rè kích động Vạn phần Lại không nghĩ rằng câu đầu tiên của cái tiền khốn kiếp này Lại hỏi mình có chỗ tốt gì Ngươi còn muốn chỗ tốt cái giám mệnh Để ngươi làm thần tử hải tộc đạo thống Đã là chỗ tốt cực lớn rồi Còn có chỗ tốt gì mà hơn cái chỗ này dường như nhận thấy sát khí Từ trong mắt của Long Quân tràn ra Phương Hành mới trận mắt chừng một cái giải thích nói Chúng ta đều là người một nhà Người cũng đừng có lừa ta Thần tử nào sẽ làm như vậy chứ Phía dưới còn có một đám người đang chờ chiếu cố đấy Hơn nữa Ta cũng không tìm trong thứ hải các người Không tìm thấy một người thích hợp làm thần tử Vậy mà nhạc vụ lại đến hỏi ta Khẳng định có ẩn tình bên trong Nói tới đây Hắn giống như là nhớ tới cái gì đó nghiêm mặt nói Mặt khác Ta cũng không muốn ở đây. Long Quân ngẩn ngơ Người có nhà sao Có chứ Phương Hành giống như là nhớ tới chuyện cũ khẽ thở dài Sơn trại nhiều năm Không có ai xử lý Long Quân ngạc nhiên Người muốn cho con gái của ta ở xuân trại Phương Hành nghiêm túc nhẹ gật đầu nói Đúng vậy Làm áp trại phu nhân Ta cho người sơn trại phu nhân Ta cho người sơn trại phu nhân này Long Quân thực sự không nhìn được Đánh vào mặt hắn Phương Hành bị hù liền co càng chạy Chạy nhanh còn hơn thỏ Xưa một tiếng đã ra ngoài hơn 20 mươi trường, đã nói không động thủ bao? Phương Hành ở sau nói vọng lại, trong tay vẫn cầm chén rượu, vậy mà không có sánh đổ ra ngoài. Long Quân cũng bị chọc giận quá mà cười lên, lại vứt tay gọi Phương Hành trở về, cười khổ nói: người gặp chuyện vẫn rất là khôn khéo. Thôi, lấy thân phận của lão phù cũng không thể so đó với người. Người muốn chỗ tốt, được, cho ngươi một người vợ có tính là chỗ tốt cực kỳ không? Cái này còn gọi là không so đó? Phương Hành kinh bỉ nhìn Long Quân vợ vốn là của ta mà lông mày của Long Quân lại bắt đầu gật giật. Phương Hành vội vàng ngậm miệng ngoan ngoãn ở bên cạnh nghe Long Quân lấy tay đè chắn nửa ngày mới thở dài một tiếng người còn muốn chỗ tốt gì hai mắt Phương Hành bắt đầu tỏa sáng như thế ánh sáng không đúng của Long Quân mới vội vàng thu liếm lại ngồi nghiêm chỉnh nói kỳ thực ta cũng không có tham làm, dù sao đều là người một nhà cả có điều người cũng biết đấy nuôi gia đình thực là vất vả đại gia à hiện tại Là người có gia đình Nhưng cho nên không tính toán tỉ mỉ một chút Thì khẳng định là không được Mặc dù cha vợ ngươi là người một nhà Thế nhưng Long Quân đã gần bó tay rồi Buồn bã nói Ngươi không muốn bị đánh thì cứ việc nói thẳng đi Phương Hành im lặng Ngươi giúp ta dọn dẹp linh xảo tông ở bên ngoài kia đi Lúc này Long Quân đã hoàn toàn bó tay Nửa ngày mới đáp đầu nói Đó là rắc rối mà ngươi tự gây ra Thì tự mình đi mà dọn Phương Hành suy nghĩ một chút thừa dò chết Vậy Long cung các người có thần khí gì? Có 4, năm 7 hay là 8 món? Long Quân chẳng mắt nhìn hắn một lúc Cái này Phương Hành lại không tránh Xem ra tâm tư muốn thần khí quán tương đối kiên định Đành thờ ra một tiếng nói Trước kia ta có thể cho người mấy món đồ cưới Nhưng bây giờ có chút khó khăn Hiện tại Long cung bảo các đã không nằm trong tay ta nữa Muốn bờ ra có chút khó khăn Cho dù ta lấy mấy món ở tứ hải vương tộc Cũng không phải là vật gì tốt Phương Hành sâu kín nhìn Long Quân đồng tình nói đã cả bảo các của người đều đều người khác cướp địa. Long Quân nhìn hắn một cái, đúng vậy. Phương Hải nói, <cười> quả nhiên là cha vợ khá là hào phóng nhỉ." Long Quân cười ha ha một tiếng, có hơi tự đắc. Những phàm phu tục tử các người làm sao mà hiểu được niềm vui của bản vương? <cười> Dù sao hiện tại đường tu tiên đã bị cắt đứt, người sống cả đời cũng chỉ có mấy ngàn năm, giống như là lão già kia thành tâm quả dục, bế quan đợi kiếp thực không thú vị sao? Bản vương Không làm như vậy Sống thì phải tự do tự đại Sống mấy đời mấy kiếp Chơi chán những thứ mình thích Chơi chán rồi thì mới gọi là viên mãn bản vương yêu thích thật nhiều thứ Yêu nhất chính là tiểu mỹ nhân Có thể ở bên trong yêu tộc ngàn năm Thậm chí vạn năm làm bạn với đệ mỹ nhân Thì bảo tác có tính là cái gì Nếu muốn, ngay cả khí vận toàn thân Cứ việc cầm đi, đừng khách khí Phương Hành nghe được liền mê mẩn cả người Đúng vậy Là một nam nhân phải tam thế tư thiếp Sống phải là vui vẻ Long Quân vỗ bả vai Phương Hành cười nói: "Có thể nói đời này có thể thấy được người có chút tuệ cần đấy." Phương Hành cười to nói: "Đó là đương nhiên." Hai người nhìn nhau cười to, nhưng sau đó bỗng nhiên cảm thấy hơi không cười được tiếp. Long Quân nhíu nói: "Giống như có gì đó không đúng." Phương Hành nuốt một ngụm nước bọt, cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không dám nói. Lúc này giọng nói âm u lạnh lẽo từ xa bay tới. Cha vợ cùng con rẻ trò chuyện về nữ nhân còn cười ha ha, <cười> đúng là có hơi lạ lạ nha. Người nói chuyện là đại kim ô, ở cách đó không xa đang ôm đứa nhỏ. Tên này cũng muốn đến để có vui, nhìn xem lão Long Quân có thể xuất ra bảo bối gì hay không. Nhưng eo uy danh của Long Quân cho nên không dám tùy tiện tới gần. Thằng đến lúc nghe được chủ đề hai người trò chuyện đã chạy quá xa, mới nhịn không được xem vào một câu. Nhưng ngay lập tức liền cảm thấy bốn đạo ánh mắt ở trên người vội vàng co rút lại. Long quân ho một tiếng nói Nói về chuyện lúc đầu đi Hiện tại bản vương không cách nào có thể giúp người xử lý đối thủ Cũng lời quản lý chuyện giáp dối này Trong tay cũng không có pháp bảo gì Nhiều nhất chỉ có thể truyền cho người Mấy đạo pháp quyết thôi Pháp quyết Phương Hành nghe có chút ngứa ngẩn Sau đó nhếch miệng Ta còn rất nhiều, hiện tại còn luyện không hết đâu Long quân hơi nghiêm túc cười lại nói ngươi cảm thấy bản thân đã rất lợi hại rồi Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn một cái Nhỏ giọng nói <cười> khẳng định là không kém xa ngươi Lòng quân tự nhiên hiểu được ý của tiểu tử này Cười lạnh một tiếng tiếp tục đả kích hắn Hà tất phải so sánh với ta Ở trong cùng một thế hệ Người cũng chưa chắc khó gặp được địch thủ Và rồi bản vương nói cho ngươi vị trí thần tử Kỳ thực cũng cần chắc ngươi rồi Lấy bản đến bây giờ của ngươi Muốn làm thần tử hài tộc còn kém mấy phần Đừng nói đến thành phòng với mấy tiểu tử Mặt thần châu trung vực muôn đời truyền thống bồi dưỡng ra Chỉ nói ở thần châu bắc vực phần dương đạo đạo tử thì cũng chưa chắc yếu hơn người phương hành nghe lời này nháy mắt nửa ngày không nói nên tiếng đại kim ô bên cạnh chen miệng nói tiểu thổ vì không có yếu như vậy đâu hay là truyền căn bá sát sinh đại thuật toán long quân nghe vậy lạnh giọng cười nói trước kia đại thuật đủ để quét ngang cường địch đặt vào thời đại này của các ngươi nó cũng chưa chắc đã là vô địch thiên hạ ai cơ bản căn cơ bây giờ của ngươi quả thực là không tệ Nếu như ở trước kia Chỉ để tu vi luật thắng bại Cho người thêm mấy chục năm mấy quan Lại thêm một số chỉ điểm cùng với tài nguyên cần thiết Có lẽ có thể trở thành tu sĩ kết anh Trăm tuổi hiếm thấy Đủ để ngạo mạn một thế hệ Nhưng mà bây giờ <cười> Kỳ thực không có tác dụng gì Kết nguyên anh thì như thế nào chứ Chống không đổi kiếp, vô dụng. Thế Long Quân nghiêm túc nói Đại Kim mô cùng với phương hành Đều dòng tay lắng nghe Bà Long Quân giống như là mở miệng nói Ngược lại thực sự là đường đường chính chính Nói với bọn hắn Cảnh giới linh động lấy ngự khí làm chủ, Cảnh giới trúc cơ chính là lập căn cơ Mà cảnh giới kim đan thì lại ngộ pháp tu thuật nếu không bàn về Cái phù đan khí ở ngoài bốn đại đạo truy cứu nguồn gốc vẫn là hai đạo pháp và thuật Tựa như là hai cực âm dương Hỗ trợ lẫn nhau Không thể thiếu bất cứ một đạo nào Nói tới chỗ này Hai tay quán khoanh ở một vòng tròn Ở trong hư không Diễn ngụ pháp lý ở cảnh giới kim đan. Mạnh nhất chính là cửu pháp kỳ đan, ý hiệu là chín pháp, ngộ chín thuật mà trong này phẩm chất cao thấp của mỗi một pháp, mỗi một thuật đều huyền ảo khó lường, nếu đều đi tới cực hạn, lúc này mới có thể nói là đại viên mãn. Ở đời này bản vương không sợ trời không sợ đất, lại chỉ sợ một người, đó là tên lợi hại nhất đời mà bản vương đã thấy qua. Hắn thông hiểu chín pháp, hiểu được bảy thuật, ở kim đan trung kỳ liền từng kiếm chém bảy vị nguyên anh. Hắn thực sự là quét ngang tác vực Không có địch thủ Được mọi người âm thầm gọi là nhân vật lợi hại nhất trong vạn năm qua Lúc trước Hắn chậm chạp không chịu kết anh Thành pháp anh pháp tướng Chính là muốn tu hai thuật Để cầu cảnh giới đại viên mãn Nhưng người này mất tích đã lâu Không biết sống hay là chết Kim đàn trung kỳ Dùng kiếm chấm bảy vị nguyên Anh Phương hành cùng với đại kim ô liếc nhau một cái Hai tên này đều có chút không dám tìm được phải biết giờ phương hạnh cũng là kim đan trung kỳ nhưng vừa nghĩ tới chuyện đối đầu với nguyên anh thôi được rồi vô ý thức đã nghĩ muốn chạy mà sau khi long quân cảm khái xong lại cười như không cười nhìn phương hạnh cười lại nói tiểu tử ngươi còn thực sự coi mình là có thể vô địch trong đám cùng đứa tuổi rồi sao lão phù đã từng nhìn thấy ngươi cùng với người đấu pháp căn cơ quả thực không tệ thần có bảy pháp lại chỉ dùng qua bốn pháp mà trong bốn pháp này lại chỉ có hai pháp không làm sai mấy cái khác chỉ xuất ra dọa người mà thôi. trong mắt nhà lành nghề không có đáng mỉm cười một cái. đối phó những bọn tiểu bối như là rồng leo, làm như là mèo mửa này thì thực không hại. nhưng nếu đụng phải thần tử kỳ tài, người sẽ bị người ta đánh cho nhử đòn đấy. cái này, lúc đầu Phương hành rất nghiêm túc lắng nghe, Nhưng lúc này lại có chút bắt đầu nghi hoặc, mơ hồ, cảm thấy lòng quần hắn nói sai rồi. tình huống tu hành của bản thân hắn, hắn há có thể không biết? tù thái thượng đạo thống vô pháp vô thiên tri đan có thể điều khiển vạn pháp về sau thể nội tự thành thực giới uống tạo hóa lôi dịch mà được lôi pháp mượn long châu có thể được từ trong bộ thanh khâu được thủy pháp là bởi vì lúc trước thẩm nhất thúc truyền cho mình huyền quan trảm thủ đồ thu được tam bội chân hòa lấy được hòa pháp ngoài ra còn mượn sơn bảo ngộ được sơn pháp tổng cộng có bốn pháp vì sao long quân này lại nói mình có bảy pháp long quân cũng không có giải thích rồi nói tiếp trong bốn pháp ngươi sử dụng cũng chỉ có hai pháp không làm sai một pháp huyền hóa yêu hòa chi liên kia nếu ta nhìn không sai giống như là bí thuật hồ thân hoặc hồ thần hỏa của yêu địa hồ tộc chỉ có điều nếu so với bí thuật huyền ảo của bọn họ được truyền thừa xuống gần như là có thể thúc đẩy uy lực hỏa trùng ở trong cơ thể ngươi đạt tới cực hạn chỉ tiếc người đã sử dụng thuật này không điều loát ngay cả 3 phần uy lực cũng không phát huy ra được một thứ khác chính là đại thuật sát sinh mà vị lão thánh nhân cái truyền cho ngươi <cười> thân người ma tướng ngược lại thúc giục sát ý ở trong cơ thể người đến cực hạn lộ ở thịt trên khuôn mặt lúc thi triển không thua tiền pháp là mạnh nhất sát linh chẳng đã đấy cũng là đạo pháp ở trong miệng hắn phương hành giận mình lưu ý đến một ít trọng điểm trong miệng long quân có điều mấy pháp khác của ngươi gần như là không đáng tán dương một cái lôi ý rất lợi hại có thể xưng là một trong mấy đạo lôi pháp mạnh nhất thế gian Chỉ tức người vẫn không hiểu ngựa lôi thuật Lãng phí một hạt giống tốt này Thủy pháp kia thì càng như vậy Người có thấy nhà ai lấy nước hồ đến đánh người không Người còn muốn giềm chết nó hay sao <cười> Nực cười Thực sự đáng tiếc cho long tộc chúng ta Nói đến chỗ này hắn hơi dừng lại Sau đó bỏ qua không đề cập tới tiếp Tiếp tục khinh bị nói Sơn pháp kia càng không cần nhắc tới Vẫn cũng không phải là hạt giống gì tốt đến lúc người dùng càng vụng về hơn Thì cũng khác gì là đấy đá đập người đâu bản vương quả thực là nhìn không được vừa nghe xong, phương hành trợn trắng mắt thầm nói, đại gia đế có tệ hại như ngươi nói không? long quân đại nghe được, nghiêm mặt nói, có. phương hành không lên tiếng, ngồi sồn trên mặt đất phụng vụ, con mắt nhanh như chớp chuyển. đại kim bộ bên cạnh nhìn thấy, trong lòng phát lạnh, thầm kêu, Học rồi, không biết bí thuật nhà ai gặp nạn. quả nhiên phương hành suy nghĩ nửa ngày mới lẩm bẩm, vậy bí thuật nào tương đối lợi hại đây? long quân cũng hơi im lặng, vỗ nhẹ bàn tay hắn nói. Đừng có suy nghĩ những thứ này Bí thuật của những đại tông môn kia Không phải là thứ mà ngươi có thể giành được Học được bí thuật của môn phái nhỏ Còn không bằng học không học Không chỉ không phát huy được thực lực vốn có của ngươi Ngược lại trong lúc vận chuyển xuất hiện khí lộ Dễ dàng bị người ta tóm được nhược điểm Chẳng bằng bây giờ Ngươi mội một hơi điên đánh một mạch mới có hiệu quả Ai Phương hành bị hắn lục phá tâm sự Ung dung thời gian một tiếng Không khỏi thương cảm Đến lúc này Lòng quân cảm thấy đà kích không sai biệt lắm chớp mắt nhìn phương hành mấy cái cười nói, đừng có vất thất vọng như thế. Không nói những thứ khác, long tộc ta có hai đạo đại thuật có thể thúc đẩy đến cực hạn, có thể sưng mạnh nhất thế gian. Không biết người hai mắt phương hành lập tức sáng lên, giờ mới hiểu được ý đồ của long quân, vội vàng liên tục gật đầu. Cảm ơn. Long quân ngương gần vô ý thức nói, ta còn chưa đáp ứng chuyện trong ngươi đâu. Phương hành vô cùng thành khẩn nói, cha vợ người nói như vậy không đúng chúng ta đều là người một nhà mà long quân nhìn hắn nửa ngày còn hơi uể oải thở dài loãng thoáng cảm thấy mình lăn lộn cả đời được mọi người gọi là long quân vô dụng nhất trong các thế hệ cũng có người gọi hắn là tên khốn kiếp nhất nhưng mà hôm nay lại cảm thấy mình mở mang kiến thức cảnh giới thực sự vẫn thấp một bậc cười khổ một tiếng nói ngự lôi đại thuật cùng với bố vũ đại thuật của long tộc ta không dễ truyền đâu phương ảnh nói người không truyền ta liền không cưới con gái của người long quân thuận miệ đáp ngươi làm như vậy là không đúng ngươi không cưới con gái của ta Thì nó làm sao bây giờ Phương Hải nói Ai bảo người không phải bưng giá đỡ tới Long Quân cười ha ha một tiếng Vốn muốn bượn sàn núi xuống dốc Nhưng bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng Không đúng Ta xin người cưới con gái của ta sao Vậy mà lấy cái này uy hiếp ta Càng nghĩ càng tức Vừa đưa tay muốn đánh Đã nghe thêm một tiếng quát từ bên cạnh chuyển tới Người đó cái gì ở sườn núi có một nữ tử bưng cái khay làm bằng cố từ đàn mặt đầy tức giận nhìn lên người này chính là lòng nữ lúc nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ trên sườn núi liền lấy một bầu rượu đưa lên lại không nghĩ đến tên khốn kiếp này đang dùng loại phương pháp kỳ uy hiếp vụ vương của mình đây thực là giận không chỗ phát tiết ai cầu xin người ấy trước đó là ai uốn quít không buông <cười> ta nói đùa với ông ấy mà phương hành cũng giật nảy mình nghe quang nghe quá nghiêm túc không có phát hiện nàng đi lên Vội vàng đứng dậy giải thích <cười> Mắt mù mới có thể gả cho người hiển nhiên lòng nữ rất tức giận lườm phương hành một cái Dọa phương hành đến mức chỉ có thể cười hì hì Không ngừng Nàng vừa tức giận để khay lên tảng đá Rồi quay đầu trừng mắt với phương hành Đang cười ha ha Và cả nông quân đang xem nó nhiệt Lòng quân cũng bị dọa không dám cười Lúc này mới nặng nề nhút chân Không muốn cùng với hai người này thêm một phút nào nữa Xoay người rời đi Em dâu cho ta mặt mũi. Đại kim mô ngông ngành đứng lên khuyên giải. Trên mặt của nó đều là vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chỉ sợ chuyện không gây ra lớn. Lòng nữ cười lạnh, ôm lấy đứa bé trên lưng và trong ngực. <cười> nữ nhân mà, cứ như là chờ con liền bớt giận. Đại kim mô quay đầu thoáng nhìn Phương Hành, bộ dáng rất đắc ý. Nhưng mà một ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, chợt cảm thấy trên mông đã trúng một cước, đâm đầu vào trong miền nhai. Mẹ nó, thì ra là bé đứa đế, đế đỏ, sao lúc ta đá thì bị hù dọa nó Phương Hành nhìn thế vậy cũng hơi im lặng, lắc đầu thở dài. Phụ nữ mà. Long Quân ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Với tính tình này của con gái ta, người chậm rãi dỗ nó đi. Phương Hành cầm bầu rượu Long Nữ đưa, rót hai chén, liếc mắt nhìn Long Quân. đều do ngươi làm hại. Long Quân cảm thấy mình rất vô tội, khinh thường nói. chính người muốn lấy cái này đến uy ta, liên quan gì tới ta? Phương Hành thở dài, nửa ngày sau mới nói. Long quân hơi nở nụ cười Nghiêm túc nhìn phương hành thả như nói Đại thuật này quý giá như mạng Người có thể coi nó là đạo pháp lập tông của một tông Một môn phái không giải chuyển Chỉ là pháp quyết thế hệ này khác với trước kia Không cần phải che giấu Ta có thể truyền hai đạo thuật ngự lôi Bố vũ cho người Nhưng người cần đồng ý với ta ba điều kiện Thế án nghiêm túc nói Phương hành cũng thu hồi vẻ cười cợt Người nói nghe một chút đi Long quân thả như nói Điều kiện thứ nhất Tu đại thuật Long tộc ta cần gánh nhân quả của Long tộc. Nếu tương lai của Long tộc gặp đại nạn, ngươi cần xuất thủ tương trợ. Tốt xấu cũng phải giúp Long tộc ta lưu lại một đường hương hòa để con cháu hậu thế lại có thời cơ quật khởi. nghiêm trọng như vậy sao? Cha vợ yên tâm, chuyện người trong nhà ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Phương Hành ngẩn người, rồi bỗng ngực cam đoàn trong lòng lại nghĩ. Đến lúc đó nhìn kỹ hăng nói. Long Quân cũng không thèm để ý, cũng không muốn Phương Hành cam đoan gì nói tiếp. Chậm thì trăm năm Nhanh thì ba mươi năm Thần Châu sẽ có đại biến hey. Cũng là đám lão già kia tức giận Đến mức muốn nuốt núi sông Dám chơi pháp như vậy Ai cũng không biết cái này sẽ trở thành một chút hy vọng sống Để chống lại đại kiếp Hay là làm cho đại kiếp sớm giáng thế Nhưng bất luận như thế nào Đến lúc đó ta muốn người mang hải tộc đi Phương Hành nghe vậy ngơ ngác hỏi Đại kiếp gì Đến lúc đó người tự nhiên sẽ biết Bây giờ ta không thể nói Phương Hành suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi, ta giống như không thể nghe theo. Long Quân nói, đương nhiên, để ta nói hết ra, ngươi không đáp ứng chẳng phải là không để mặt mũi. Phương Hành vỗ đùi, vậy còn rông dài gì nữa, nói tiếp đi. Long Quân cười ha ha một tiếng nói, sàng quái. Sau đó đưa lỗ tài tới bên tai Phương Hành thấp giọng nói vài câu, lại khiến cho Phương Hành sửng sốt. Ngươi nói đùa sao? Cái này cũng gọi là điều kiện. Phương Hành nhìn việc viết Long Quân, ánh mắt vô cùng cổ quái. Long Quân hoa nhẹ một tiếng. Người nói có đáp ứng hay không? Phương Hành bất đắc dĩ đáp lại. Ngài đã nói ra, ta không đáp ứng chẳng phải là không để mặt người à? Long Quân cười ha ha một tiếng nói. Trẻ con dễ dạy, con gái ta liền giao cho người. Hai đạo đại thuật của Long Tộc cũng đưa cho người. Phương Hành cũng cười ha ha một tiếng, vung tay nói. Được, ta đều muốn. Long Quân là người chân thành ít nhất ngay từ đầu phương hành đã cho là như vậy. có lẽ lão long này đúng như trong truyền thuyết, trêu hoa gẹo nguyệt, phong lưu thành tính, nhưng ít nhất vẫn là người biết giữ lời hứa, nói truyền pháp liền truyền pháp, tuyệt không sông dài. từ khi bắt đầu định chuyện này, liền lấy giọt nước sờ học ở trong lồng ngực truyền thụ. hai đạo đại thuật của long tộc, thậm chí là thiên phú dị bẩm của chân long nhất mạch, đã trải qua ngàn vạn năm, các bậc tiền bối đại năng tu hành, lĩnh hội, biến phức tạp thành đơn giản, lại tham khảo đạo thư của bất thuật pháp của các đại tông môn trên thế gian. Rồi mới thúc đẩy đến cảnh giới Bây giờ Pháp quyết chỉ giải rác mấy trăm chữ Như lại tinh tế khó tả Có thể nói là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩ sâu xa Có lẽ ẩn chứa trong hai thuật Vũ, Lôi rất kỳ diệu huyền ảo Sâu không đường được Nếu dựa theo cấp bậc phân chia bình thường nhất Ở trên thế gian Cơ, Pháp, Huyền, Thần Thì hai thuật Vũ, Lôi của Long Tộc Thực sự đã vượt qua cả thần giai, Có thể đẩy lên phạm vi của tiền Pháp Ở trên phương diện thuật lý tình thầm nó không kém gì hồ yêu tiên pháp mà phương hành đã học được ở thanh hồ quỷ diện trong pháp kết sở học của hắn cũng chỉ có thái thượng kinh vô danh công quyết cùng với sát sinh đại thuật mà căn bá truyền lại mới có khả năng so sánh được mặc dù bình thường phương hành không có chính kiến lại biết tốt xấu biết rõ cơ hội tới không dễ cho nên cũng bỏ sức học tập ở giữa đạo đường long quân bày ra 9 trận pháp ngăn cách thiên địa cùng phương hành một người một cái bộ đoàn ngồi đối diện giảng đạo ngay cả cung chủ thiên nhất Liên nhất cùng cùng với hộ quân đại trưởng lão, vào lúc này đều phải tránh hiềm nghi, không dám tới gần đạo đường ở trong vòng trong trường mà người có tư cách tiến vào đạo đường cùng với phương hành nghe đạo cũng chỉ có lòng nữ, đã được Long quân khuyên hết lời đi qua, dù sao cũng là con tài thuật. Đương nhiên, cái tên đại kim ô này cũng tận dụng mọi thứ ở trên người, trên lưng còn cõng theo một đứa bé, mặt dày mày dạn đi theo cùng nhau tiến vào nghe kinh, vô cùng tự giác. Long quân, vậy mà không đuổi nó đi? Cây hì hì chấp nhận sự tồn tại của nó May nhất chính là Vật nhỏ của đại kỳ mô ôm vào Mà còn trong tả lót Đạo nguyên thiếu thốn thần chí chưa mở Đã có cơ hội lắng nghe bài giảng đạo Về hai thuật vũ đôi trong thiên địa Lúc lòng quân ở đạo đường giảng võ Pháp quyết huyền nào Đến cực điểm ở trong miệng bài ra Chấn động thiên điện Đường theo thiên hoa rơi xuống Hóa thành phù văn màu vàng bay múa trong đạo đường Vật nhỏ trong môi trường này Mặc dù chưa chắc có thể nghe hiểu Nhưng cũng thực Cũng được lực lượng của những phù văn thần bí này Chứa đại đạo ảnh hưởng Chấn động nhập xương cốt Ở mức độ nào đó Coi là một loại tẩy rửa thoát thầy hoàn cốt Mà ba người lòng nữ cùng phương hành Đại kim ô cũng vô cùng nghiêm túc Nghiêm túc lắng nghe, ngộ đạo lý Chỉ truyền thừa hai đạo đại thuật Mấy trăm kinh văn đã mất ba ngày Sau ba ngày Cùng lúc bắt đầu tu luyện hai đạo đại thuật này Lòng quân mang theo bọn họ bay qua mấy vạn giảm, lên núi Trè quan sát linh mạch, suy đoán hướng đi của thiên địa, đi tới một chỗ hư không thần bí có lường ở thần châu, nói là muốn để bọn hắn tự mình cảm nhận được sự huyền diệu của hành vân bố vũ, lĩnh ngộ uy lực của lôi đình trong thiên địa. Muốn học được ngự lôi đại thuật, phải tự mình cảm nhận uy lực của lôi đình khống chế sự biến hóa kỳ diệu của lôi pháp. Lúc này, long quân nghiêm túc nói với ba tiểu bối: giữa thiên địa, sức mạnh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có dấu vết để lần theo, không tự mình đi cảm nhận. Sẽ dễ dàng bị nó dọa sợ Nhưng nếu như tự mình cảm nhận Để có khả năng tìm được dấu vết vận chuyển của nó Đại kim ô cùng phương hành Thăm dò lực lượng Làm trong lòng người run sợ phía dưới kia nơm nớp lo sợ anh Có thể nói dễ hiểu được không Long quân miệng cởi nói Đơn giản mà nói Chính là đành chịu Phương hành cùng đại kim ô Bị dọa sợ Ý của Long quân Là muốn bọn họ nhảy xuống Người sẽ không lấy công báo tư thủ chứ Phương hành gần đầu nhìn Long quân Mơ hồ cảm thấy thú vị Cha vợ này không đáng tin cậy Đại kim mô càng kinh hãi hơn Không phải bởi vì ta nghe đến quyết pháp đạo thuật của Long tộc các người Cho nên người muốn giết Quả diệt khẩu ư Thứ không có tiền đồ. Long quân khinh thường dân dạy Đây là đại thuật chịu đánh của Long tộc Có dám học hay không thì phải xem các người Điều này làm cho phương hành cùng Đại Kim mô do dự Lúc tiến đến đám mây thấp dọng thương nghị Tiêu thổ phê Ta cảm thấy Vẫn không đáng tin cậy Lực lượng phía dưới tôi quá mạnh Mình sẽ không bị đánh chết đấy chứ Phương Hành gật đầu nói Ta cũng cảm thấy rất không đáng tin Phải nghĩ cách phòng ngờ bạn nhất Đại Kim gật đầu nói Đúng, đúng, đúng Người nói xem có biện pháp nào không Phương Hành đáp Người xuống dưới trước thử một chút đi Đại Kim Hoa ngẩn ngơ phát hiện không đúng vội kêu đêm ngươi muốn làm gì Chứ gì cuối cùng còn chưa kết thúc chân Mông bỗng nhiên chịu một cước phương hành trực tiếp đạp nó xuống dưới tiểu thầu vi ta sẽ không để yên trong ngươi đại kim ô ngã nhào ở trên lôi chạy bị lôi điện đánh cho lông chim dựng đứng cháy đèn khắp người sau đó vẫy cánh muốn bay ra ngoài lại bị lực hút mạnh mẽ bên trong lôi chạy hút vào muốn trốn cũng không trốn thoát được vô số lôi tà từ bốn phương tám hướng vọt tới thẳng đến thì che mất nó đại kim ô vừa hoảng sợ vừa Hoàng vừa sợ bị sắt đánh kêu oa oa thảm thiết trời bới phương hành một trận một thân đồng vũ vàng óng ánh uy phong Đợi bị cháy hết, Mẹ nó Đều là cháy hết cả rồi Nhìn tình trạng thảm hại của đại kim ô Ra đầu của phương hành tê dạ một hồi Nghiêm túc nói với lòng quân bên cạnh Ta cảm thấy chỗ này Cũng có thể cảm nhận được người xuống đi Lòng quân đáp vông phương hành Tiểu thổ phi hét thảo một tiếng Cũng tiến vào bên trong lôi chạch Tiếng kêu rên liên hồi Nhất định phải xuống sao Lòng nữ tiến lên mấy bước Nhìn lôi trạch về dưới vô cùng kích động Long Quân lại đưa tay ngăn cả nàng, đầy mặt chịu mày nói: Không cần, ở chỗ này cảm nhận sự biến hóa của lôi lực là được rồi. Lão bất tử kia, người quả nhiên là công báo tôi thu. Đại Kim gia ta liền biết người muốn giết quạ diệt khẩu mà. Phương Hành cùng với Đại Kim ô nghe được, đồng thời chửi ầm lên, cả hai người mượn lực muốn nhảy ra. Nhưng bên trong thanh âm cười ha ha của Long Quân, vùng tay lên, hạ tay xuống, lại đánh hai người bọn hắn trở nên trở lại lôi chạy cười nói. Ít nói nhảm đi Hai tên khốn kiếp các người ở sau lưng mắng lão già Háo sắc Thật coi ta không biết sao Hiện tại ai đừng có hòng trốn ra Ngoan ngoãn ở bên trong Làm theo pháp quyết mà ta truyền cho các người trước đây Vận chuyển ninh được, Không để cho một chút sai lầm nào Nếu không Nếu không thì thế nào Phương Hành cùng với đại Kim mô sợ mất mật đặt câu hỏi Lòng quần âm trầm cười một tiếng Nếu không đắt nữa vứt đi ta Khả năng sẽ tự trực tiếp chín Cha vợ ta sai rồi Phương Hành bị dọa quá sợ hãi Ngao một tiếng liền nhảy lên trên Ông nội Long Vương Chuyện đứa khiếp con gái của ngươi đều là do cái tên khốn kiếp này làm Không liên quan tới ta Đại Kim mô cũng bị dọa kinh hồn bạt vía Muốn kêu to bài lên. Tuyệt khốn kiếp dám bắn đứng ông đây sao Ngươi đi xuống đi Cái tên đại Kim mô này cũng dám bắn đứng mình Khiến Phương Hành vô cùng tức giận Quay đầu một cước đạp nó xuống giấy Không cho ta đi Ngươi đừng có hồng đi lên Đại Kim Mô giận dữ, rội móng tay bắt lấy bắt trên Phương Hành kéo xuống xuống. Tặc kim khốn kiếp ông đây nhìn người lâu rồi. Phương Hành nặng nề ngã vào trong đôi trạch, nổi giận đùng đùng, xoay người nhảy lên lưng Đại Kim Mô, đánh loạn. Đại Kim gia ta sợ người chắc, để người nếm thử bút xé hạc của ta. Xẻ cái con mẹ nhà người, nhìn vâng bắt đàn quyền của ông đây. Một lời không hợp, liền rút đào khiêu chín, hai tên kia trực tiếp ở trong lôi trạch cố véo, nhất thời lông chim bay loạn tiếng kêu kỳ quái vang lên liên tục thậm chí còn quên cả trèo lên một bút xé hạc một vương bắt quyền người tới ta đi người tới ta đi đánh tới đánh lui đánh tới trời đất ủ ám lôi sà ở trong lôi trạch đều bị đánh tán loạn ra bốn phía tiếp tục là ó lúc đầu bọn họ núp ở một góc chỉ biết bị lôi sà đánh trúng vào thân thể lúc này vừa đánh nhau lại giống như là hai con cá ở trong chảo dầu đã dán được mặt mày đã dán được mặt này lật sang mặt khác thật không lo lắng chưa chín kỹ hai người bọn họ sẽ không thực sự bị đánh chết chứ." Long nữ cởi mày ở phía trên, bị trầm thảm trọng phía dưới, làm cho kinh hãi, mặt vàng như màu đất, run giọng hỏi. Long quân lại chẳng hề để ý cười nói, "Yên tâm đi, phụ thân điều kiện sát đánh bọn chúng, cũng không phải là muốn để bọn chúng bị người khác đánh chết. Long nữ muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới nói, "Thời gian gấp gáp như thế, hắn tu hai đạo đại thuật này chỉ sợ..." Long quân biết mình, Long quân biết nữ nhi của mình nghĩ cái gì. Tôi khẽ một tiếng nói. Hai đạo đại thuật cũng không phải để hắn vượt qua cửa ải khó kia, phụ đánh cược với Liên Xảo Tông vẫn phải để chính hắn giải quyết. Có điều, người cảm việc yên tâm, mặc dù trước đó ta trì hoãn hắn dừng lại để ép một ít tính kiêu ngạo kia, nhưng có điều vẫn để chắc chắn, thực lực của tiểu tử này quả thực là bất phàm, người mang bảy pháp, sáu pháp ở trong đó đều là loại pháp đứng đầu thiên địa, bậc căn cơ này, phóng mắt toàn bộ thần trung, có mấy người đâu. Lòng nữ ngẩng đầu lên, chờ chờ nói nhưng người cụ đã nói tốc độ tu hành quán thực sự là quá nhanh thuật pháp cũng không tin sao Long Quân cười đáp bằng bản lĩnh của tiểu tử này dù không tinh thông thần thuật một bộ vương bát quyền đánh xuống người có thể đỡ được cũng không nhiều lắm đâu huống hồ nói tới đây Long Quân bỗng cười phá lên ta vốn không cảm thấy hắn trang ngoan ngoãn trông trận không ngoan ngoãn chung trận sao Long Nữ giật mình vô ý thức nói với tính tình này quá làm sao chịu hướng người nhận thua long quân nghe câu này vô cùng bị ai nhìn con gái của mình sau hồi lâu mới nhẹ giọng thở dài lắc đầu nói con gái cha thực sự rất lo lắng lấy tính cách trung thực này của ngươi tương lai làm sao có thể sống cùng cái tên tiểu tử này chứ người lại nói loạn cái gì vậy ngay thấy long quân nói lời này lòng nữ an tâm hẳn cậu thêm ra mặt mỏng lên không nhiều lời với long quân nữa phối hợp qua một bên cảm ngộ đôi ý Mà Long Quân vẫn ngồi nhàn nhạt, nhạt mỉm cười Và lúc này gỡ lung mày Lại thoáng xuất hiện lo lắng không dễ dàng phát giác Nhẹ giọng thời dài nói Nhà đầu này thực sự ngốc Sau khi tạm thời không đi theo cha của mình Toàn bộ tâm tư đều chuyển sang người ngoài Chỉ là trước bắt tiểu tử Sắp có một trận đại đạt Vạn nhất hắn chịu được được còn có thể nói Nhưng mà nếu không chịu được Ngươi làm sao bây giờ Con gái của ta thật đúng là cố số khổ mà. Long Quân càng nghĩ càng buồn Khóe miệng khẽ dứt lên một tia trào phúng Sẽ không Thực sự là báo ứng chứ